sau lưng đất nhuốm hồng những người có cánh bay đi mất để người còn lại cất ngón sông Thành phố đổi tên Sư đổi trong đêm giữa biển đông anh nhớ tháng tư thuở ấy không người người lên núi kề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 Tư trong chết phần lưu vong Nhiều người cuối mặt quên ngày cũ Có kẻ đau lòng vơi vời, vời Đất nhuộm hồng Những người có cánh bay đi mất Để người còn lại Cót nằm sống Anh nhớ tháng Hòa ấy không thành phố đổi tên xứ đổi dòng dựa biển đông anh nhớ tháng tư thuở ấy không người người lên núi kẻ lên rừng hạnh Mộ. Chôn sống đời mình Rơi băng ám trăng tháng tư trong chất phần lưu vắng. Nhiều người cúi mặt quên ngày cũ. Có kẻ đau lòng. Vơi vời, vời